Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quỳnh gây gắt hỏi A Lầu Đi làm thì cũng vừa phải thôi Để thị giờ enjoy chứ Chứ có nợ năng ai đâu mà phải cây 2 job A Lầu cười, <cười> Con vợ ngố muốn ngố làm thì ngố làm Chứ ngố có thiếu ai đồng bạc nào đâu Quỳnh tức lắm Muốn phun ra cái điều cần phun Nhưng vì đã có lời dặn của Hạnh Nên lại thôi Quỳnh nói quanh co thêm một hồi Rồi ú ớ chào A Lầu quay vào tiệm bánh cuốn, trong bụng vẫn còn tức anh ách. Các bà hàng xóm cũng cùng mang một tâm trạng giống như hạnh và Quỳnh, cho nên mỗi người dúi vào một câu. Ngồi xem phim con heo ở phòng ngủ của Hạ, các bà vừa ngó lên màn ảnh vừa nháo nháo bàn góp. "Để vậy sao được?" Có bà đứng hẳn trên quan điểm đạo đức, phân tích rất tỉ tí mỉ, làm như việc thú ngoại tình là một vết nhơ chung mà toàn thể phụ nữ em mang tiếng lên. Hạ kết luận, mình phải giải quyết chứ, tội nghiệp A Lâu. Chẳng ai nghĩ thêm là tại sao để vậy không được và nhất là tại sao lại phải giải quyết chuyện của người ta mà các bà cứ nhất định đòi nhảy vào giải quyết. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế thì Thúy lại mua về chiếc xe hơi Cobra màu đỏ mới tinh làm các bà càng hết sức ngứa mắt. Thúy vốn có tiếng là trẻ đẹp nhất trong cư xá Lại ít chịu giao dịch thân tình với hàng xóm Không lê la đánh tứ sắc Hoặc gặp gỡ các bà ở tiệm bánh cuốn Và thậm chí hạ rủ lên xem phim bọc nô Thúy cũng lắc đầu Cho nên các bà vẫn cho Thúy là đứa canh kiệu Bây giờ các bà lại càng thấy Thúy đáng ghét hơn Bởi nàng là kẻ có tội mà không biết cư xử Hạnh bảo Coi cái mặt nó thấy ghét cứ vác lên Hạ cung phụ họa đã hư mà không biết điều. Câu nói của hạ nhắc hành một điều mà nàng vẫn càng ấm ức và ngạc nhiên về Thúy. Từ hôm con gái Hạnh bắt gặp quả tang Thúy nằm với hoàng mà không mặc quần, Hạnh cứ tưởng Thúy hoặc sẽ phải tránh mặt Hạnh, hoặc sẽ phải làm thân với nàng vì mặc cảm tội lỗi. Nhưng thực tế không diễn ra như ý Hạnh đoán. Thúy vẫn tỉnh bơ, vẫn ngang nhiên như cũ, không mảy may thay đổi thái độ làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ gặp Hạnh ngoài hành lang và không thể tránh mặt được thì Thúy mới đành nhếch mép cười một cách rất hời hợt. Thái độ ấy làm Hạnh ưa gàn lắm, vì có cảm tưởng như Thúy cố tình khiêu khích mình. Hôm nay nhân dịp mọi người tố khổ Thúy, Hạnh được dịp trút hết tâm sự, phê phán luôn cả chiếc xe của Thúy. Người ta còn trẻ còn dáo kép thì mới chơi xe siêu phổ Chồng con rồi mà cũng bày đặc Đã thấy còn lựa màu đỏ Coi chói mắc quá Mà xe Cobra thì có tốt là gì đâu Nghe nói hay chết mấy dọc đường lắm Có bà đi xa hơn Tỏ về thành thạo Ông xã tôi dành lắm Tôi dám cá là ít có ai biết nhiều về xe hơi như ông xã tôi Ông ấy nói với tôi là chỉ có xe Nhật mới tốt thôi Xe Mỹ chán lắm Vừa mắc tiền vừa uống xăng Ai mà đi mua xe Cobra Còn Thúy nó ngu nó mới bắt thằng Alo mua Cobra cho nó Bà khác cũng ấm ức chen vào Thật độ ác đức Bắt chồng đi làm e cổ ra để mua xe đi chơi với kép Nỗi bất bình làm các bà không coi nổi cuốn phim 3X Mà chồng Hạ mới mua lén ở bên kia biên giới Hạ tắt máy video để mọi người tiếp tục thảo luận Sau những phát biểu cực kỳ sôi nổi Các bà quyết định tiến hành biện pháp trừng trị thúy Đại hội thông qua phương án thứ nhất là đề cử một người Tối nay sẽ bất thần gọi phôn vào chỗ làm của A Lầu, gọi gã về bắt quả tang. Công tác này được giao cho Quynh, bởi Quynh có tài giả giọng người khác, A Lầu sẽ không nhận ra. Quynh khảng khái nhận lời ngay, bởi Quynh đang mang trong lòng hai mối thù đối với Thúy. Mối thù nhỏ là hôm sinh nhật đứa con, Quynh điện thoại sang khẩn khoản mời mấy lần mà Thúy vẫn từ chối, lấy cớ là có hẹn đi nha sĩ muối thủ lớn hơn gấp bội. Lạc Quỳnh nghe kể lại, có lần Thúy Bảo với người ta rằng: <cười> "Ba Quỳnh mà con có người lấy thì đàng bà trong thế gian này hình trắng ai sợ hết chồng cả." Quỳnh chết điếng trong tim, nung nấu căm hờn từ đó, không cần kiểm chứng xem lời kể ấy có đúng là do Thúy nói hay không. Rao công tác xong, hạnh nghiêm chồng bảo Quỳnh. "A Lâu cơ lắm, bà phải dặn kỹ ông ấy." Bà nói là khi về ông phải rón rén đi thật nhẹ, mở khóa rồi ấp ngay vào buồn ngủ thì mới hy vọng bắt được quá tang. Tất cả mọi khúc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net